Gái Phượt dễ dãi, trai Phượt ăn dơ. Tôi lên tiếng ở đây, không phải để nói xấu về Phượt, mà chỉ muốn những người đang làm xấu đi hình ảnh của Phượt, nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Tôi đã từng rất mê Phượt, mê đến mức chấp nhận công việc lận đận, để được theo đuổi niềm đam mê đây đó. Nhưng hồi đó, chúng tôi đi Phượt đúng nghĩa, và wow, quy cũ lắm, đoàn có nam có nữ, chơi rất vui và thoải mái. Nhưng vẫn có những ranh giới rõ ràng Dù trong đoàn có cặp yêu nhau Nhưng không bao giờ có chuyện Họ được tách ra ngủ riêng Hoặc cho nam ngủ chung với nữ một liều Các bạn nữ trong đoàn Cũng thể hiện rõ quan điểm Chỉ là bạn bè chung đường Chung đam mê Chứ không bao giờ có chuyện dễ dãi Tạo điều kiện cho các bạn trai làm bậy Như câu chuyện Gái phượt ăn ngủ với trai lạ cứ như không đâu Qua mọi chuyến đi Chúng tôi thu được những kiến thức và trải nghiệm quý báu. Chúng tôi học được những kiến thức nho nhỏ về sửa xe, dựng trại, kỹ năng sưng tồn trước những chướng ngại vật. Qua mỗi bảng làng, chúng tôi cảm được nét đẹp trong tập tục, lối sống và văn hóa của họ, rất nhiều, rất nhiều những thứ khác. Nhưng gần đây, dân Phượt đã thay máu nhiều. Mục đích ban đầu của Phượt để khám phá thiên nhiên, đất trời còn rất ít người giữ được, mà thay vào đó là mục đích để chụp ảnh khoe mẻ, Phượt theo trào lưu, để khám phá nhau, Phượt để kiếm người yêu, kiếm bồ, những cuộc tình trên đường Phượt nảy nở nhanh chóng. Các bạn nam đi Phượt thì chăm chăm xem trong đàn có những bạn nữ nào mới xuất hiện, bạn nữ nào sinh thì xí làm ôm của mình, còn các bạn nữ hầu hết đều chưa có người yêu nên khá dễ dãi, đồng ý ngủ chung chăn, chung lều với các bạn nam. biết rằng đây chỉ là một bộ phận nhỏ, vẫn còn rất nhiều đàn phượt đúng nghĩa như trước đây. nhưng những đàn phượt như thế này khiến hình ảnh về phượt ngày càng xấu đi. ngay bản thân tôi cũng không dám nói mình đã từng là một trong những dân phượt, bởi rất nhiều người xung quanh tôi đang có suy nghĩ gái phượt dễ giải, trai phượt ăn dơ. xôn xao chuyện phượt nữ bị bạn đồng hành hiếp dâm. Thời gian gần đây, trong cộng đồng Phượt xôn xao câu chuyện, một Phượt nữ bị bạn đồng hành hiếp dâm trong khi đang đi Phượt. Đây là một câu chuyện hiếm hoi trong cộng đồng Phượt, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo. Về sự cẩn trọng chỉ dành riêng cho các bạn nữ ham mê đi du lịch bụi. Những câu chuyện đau lòng, trước những tin đồn, ý kiến khác nhau về vụ việc để trấn an cộng đồng mạng. Một admin chuyên trang hướng dẫn tìm kiếm địa điểm cho những người thích đi du lịch đã phải đăng đàn trên Facebook. Nội dung chia sẻ có viết rõ. Vừa qua, cộng đồng Phượt đã xảy ra một vụ hiếp dâm trong một chuyến đi. Mặc dù vụ việc không được đưa ra ánh sáng vì nạn nhân không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống sau này, tính cho tới thời điểm này, nhưng nó, nhưng nó cảnh tỉnh không ít các bạn gái đang có máu vi Phượt với những nhóm người không quen biết. Như chúng tôi đã từng cảnh báo, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia các nhóm Phượt. Chúng tôi chỉ có thể giúp các bạn tìm được các thông tin có ích, chỉ có những địa điểm đẹp hỗ trợ về mặt thông tin, chứ không thể bảo vệ các bạn trong các hành trình mà các bạn tham gia. Các bạn trước hết phải biết tự bảo vệ mình. Tiếp nữa, các bạn cũng cần, cũng cần tự biết những nhóm mình tham gia có đảm bảo hay không. Đừng để khi sự việc xảy ra mới trách mình, trách người. Hãy tỉnh táo trước khi lựa chọn các chuyến đi bạn nhé. Đi liều là tiêu, là thông điệp mà những người giàu kinh nghiệm trong đi phục gửi tới những bạn trẻ. Như vậy, vụ việc cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Nạn nhân chấp nhận im lặng để không ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, thông tin sự việc trên đã gây nhức nhói cho những, cho những nhà tổ chức, và sự phẫn nộ của những người yêu thích hình thức du lịch này. Thông thông điệp sau cùng mà admin chốt lại vẫn là việc các phượt nữ hãy tỉnh táo và biết cách bảo vệ mình trong mọi chuyến đi. Bởi lẽ từ trước đến nay, việc đi phượt, nhập hội phượt nhiều khi quá dễ dàng. Trên các website chính của dân phượt như phượt.com, phượt.vn, các facebook cá nhân và nhóm Vẫn thường tổ chức các nhóm Phượt và hô hào tuyển xế, tuyển ôm. Thông tin này công khai cho tất cả mọi người cùng xem. Việc những người mới vào đăng ký và nhập cuộc là chuyện bình thường. Tất lẽ dĩ ngẫu, được mọi người khá yên tâm. Với dân Phượt chuyên nghiệp, việc tổ chức một nhóm một nhóm Phượt không hoàn toàn đơn giản, chỉ là thích là đi. Họ phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng chuẩn bị về nhân sự, Lường trước mọi tình huống có thể xảy ra đối với xe và người trong suốt chiều dài chuyến đi, từ thuốc thang, dụng cụ sửa xe, máy móc, đồ dùng cá nhân, điểm đến, nơi trú lại. Tuy nhiên, không phải nhóm Phượt nào cũng có đủ kinh nghiệm và thời gian để chuẩn bị như vậy, nhất là với những nhóm nhỏ. Nhóm mới, nhỏ chừng vài người và không có sự liên kết sâu với cộng đồng. Với họ, Phượt đơn giản chỉ là Phượt. Cũng có một số người đi phượt là một trào lưu Họ sẵn sàng sách ba lô lên đường Khi còn chưa biết được chính xác mình sẽ đi đến đâu Những người đi cùng với mình là ai, ở đâu Với những bạn nữ Khi liều dấn thân vào những cuộc vui này Họ không ngờ đang đẩy mình vào những tình huống không an toàn Đừng liều để mà tiêu Cộng đồng nào cũng có kẻ tốt, người xấu Nhất là trong những cuộc chơi Mà người tham gia phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình Cách đây không lâu, dân cư mạng một phen chú động về chuyện một nữ xích rơi vào tay bọn buôn người trong khi đi du lịch phượt một mình. Câu chuyện được một dân mạng làm nhiếp ảnh chia sẻ trên Facebook cá nhân, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Theo nội dung vụ việc, thì cô gái có tên là B ở thành phố Hồ Chí Minh có quen một người bạn ở Thái Lan. Người này chia sẻ với B một số địa điểm ăn uống vui chơi trong nước mà anh ta đã từng trải nghiệm. Khi Bê đến Nha Trang, đã tìm đến một trong số cửa hàng được giới thiệu. Trong lúc ăn uống, Bê nghe loáng thoáng có một cuộc điện thoại bằng tiếng Anh của người bên ngoài với nội dung như có hàng mới khiến Bê trột dạ. Tiếp đó là cuộc đào tạo của cô gái thoát khỏi bọn buôn người được nhân viên trong khách sạn gần đó cứu thoát. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, cũng không ít người hoài nghi về mức độ chân thật của câu chuyện. Tuy nhiên, cho dù chân thật đến đâu, thì đây cũng là một bài học cảnh giác lớn cho những bạn nữ đang có ý định du lịch bụi một mình. Đi liều là tiêu. Không ít lần, những người dày dạng kinh nghiệm trong việc đi phượt phải lên tiếng cảnh tỉnh những người đang háo hức bước chân vào những cuộc mạo hiểm này. Với nhiều bạn trẻ, những ước mơ đặt chân đến những vùng đất xa xôi vẫn còn rất ảo tưởng. Họ cho rằng hết tiền thì sẽ kiếm, chỗ nào cũng có thể kiếm được việc làm nhưng không biết khả năng ứng biến của mình được bao nhiêu, không lường trước được về thời tiết, phong tục tập quán, những nơi mình đang đến, đặc biệt với những cô gái trẻ. Để chứng minh việc chị em không thua kém gì đàn ông, chị em sẵn sàng nhắm mắt bước vào những cuộc phượt với những người thậm chí không hề quen biết. Càng liều càng chứng tỏ độ chịu chơi, nên dù trong lòng hết sức lo lắng, chị em vẫn sách ba lô lên đường. Trên đường đi có thể gặp gỡ và quen biết với nhiều phục thủ như mình, rồi ghép đàn, đi nhờ để tiết kiệm chi phí. Việc ghép đàn, đi nhờ nhiều khi vô hình dẫn đến tình trạng phụ thuộc theo người đi cùng. Với chị em phụ nữ, khi rời xa môi trường quen thuộc của mình, khi kỹ năng về tự vệ, cảnh giác không có, rất có thể trở thành mồi ngon cho những kẻ xấu. Lòng tin cần đặt đúng chỗ. Nguyên tắc của những người đi phượt dựa trên sự tin tưởng bạn đường là chính. Nhưng quan trọng hơn hết, phải biết bạn đường là ai và phải biết tự bảo vệ mình trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, lòng tin phải biết gửi đúng chỗ. Không biết lần, chị em đi phượt phải rỉ tay nhau về việc bị xàm sở, so mó của bạn đi đường khi đêm về dừng chân ở chỗ nghỉ. Dù có những thành viên khác đi cùng nhưng vì e thẹn, Vì ngại, chị em cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, về nhà rỉ tai nhau để tìm cách tránh. Đấy mới chỉ là những chuyện trong sáng, còn những chuyện trong tối thì có trời mới biết. Mình thường chỉ đi Phượt với anh em bạn bè, những người đã quen biết từ trước, và biết rằng có thể yên tâm khi đi với họ, không thể liều một lần mà phải hối hận về sau. Phương Linh, một bạn nữ yêu thích Phượt đã chia sẻ.